các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Công việc vừa hoàn thành chưa lâu thì trong nhà có điện thoại, Loan để rung reo vài lần rồi mới nhấc máy, thậm chí còn cố tình giả vờ như là người ngái ngủ. Đó là cuộc gọi từ bác trưởng xóm ở dưới quê. Hóa ra ngay khi bị chôn sống một chậu cây, phường đã hiện lên chẳng biết thế nào mà gọi điện cho ông trưởng xóm, một người thân cận đắc đùm bọc hai chị em từ tấm bé. Loan biết tin kinh hãi lắm. Người chỉ nhẫn tâm khi đó đã hiểu rằng Phượng chết oan cho nên hồn của cô không siêu thoát. Cái buổi mà Hưng đi làm để loan ở nhà một mình, Phượng đã hiện ra một lần nữa. Loan lúc ấy hiểu rằng mình không thể nào thoát được số mệnh, gieo nhân nào ắt gặp quả đó. Cô đã nhẫn tâm đẩy người em kém mình năm sáu tuổi ngã từ gác xếp, biến một đứa trẻ lanh lợi thông minh trở nên điên dại. Gián tiếp gây ra cái chết của bố mẹ, nay lại tàn nhẫn chôn sống em gái. Rồi Loan tin là Phượng bỏ đi mất thích. Người ta xem xét quanh nhà rồi đào tung đất ở một chậu cây thì quả nhiên phát hiện sát cổ Phượng đậm đầu phân hủy. Chỉ còn lại mỗi mình Hưng ở trong căn nhà nhốm một màu tử khí. Và cũng từ đó anh không phải nghe thấy âm thanh khô khăn lạnh lẽo của tiếng chảy giã cua đập vào đầu người. Loan và Phượng có gặp nhạy nhau giữa âm phủ hay không? Chúng ta không biết được. Nhưng sự tàn nhẫn của một con thú man dạ. Có lẽ vẫn còn đang tồn tại dưới vỏ bọc của một người hiền hậu mà chỉ có những thế lực bí hiểm vô hình mới có thể bóc trần ra được mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.